hoa linh lúc này lên tiếng đáp xích diện kim cương ngày trước có một đệ tử thành lập kim cương minh hoặc cởi trong g i lâm trung nguyên được một thời gian nhưng chỉ như là hoa đàm vừa hé mở thì đã tàn ngay nếu sức diện kim cương mà còn sống thì khi nào lại để cho gã hậu sinh tiểu bôi vô địch mỹ kiếm khách ngô hồn sinh cường được chứ cuộc chiến chưa xong sao họ đã tuyên cáo rời khỏi võ lâm rồi đ i ệ linh nói lục m ũ i à người chỉ biết một điều mà không biết hai kim cương minh đột nhiên rời khỏi võ lâm là có nguyên nhân khác thôi nguyên nhân gì vậy vụ này hiện còn trong vòng điều tra tử mụ xem chừng vụ đó đã thành một quyền án của võ lâm rồi mà hiện giờ đã đến giai đoạn sắp phanh phui sự thật rồi nhị sư huynh căn cứ vào điều chi mà nói như vậy mười hai vị kim cương đã chết một nửa ở núi đại h ồ n g hồ ma chủ nhân cũng bị chất nổ thành người tàn phế theo đó mà phán đoán thì hồ ma là một nơi căn cứ địa của kim cương m ì n h tổ chức này mấy phèn bị tỏa chiết tất dốc toàn lực ra khi đó mọi việc đều sẽ rõ ràng thôi t h ư ơ linh lúc này lắc đầu nói nếu lời của nhị sư quên thì việc không ổn đâu địa linh lườm t h ư linh một cái chứ không nói gì tiên linh lại lên t i ế n nếu quả sức d i ệ n kim cương còn sống ở nhân thế thì đông sơn lại tái khởi xuất giang hồ thực là một chuyện đáng lo đó trên bộ mặt xanh rờn của địa linh thoáng l ộ một nụ cười đanh ác hắn cất giọng nham hiểm nói tiểu đề nghĩ ra được một kế rồi thiên linh lên tiếng h ỏ i kế gì vậy gậy ông đập lưng ông thế là nghĩa làm sao sự thật đã rõ ràng rồi nếu gã này đúng là di cô của Gió thánh thì c ầ n cứ vào những tình trạng trước mà p h ò n g đoán tất gã còn có liên quan với kim cương minh ta dùng gã để đối phó với kim cương m ì n h mới là tuyệt diệu đó thiên linh lúc này nói gã này t ù y bản lĩnh cao cường x o n g đối với sức diễn kim cương e rằng như trứng c h ọ i đá thôi đại sư huynh sao ta lại không dùng trứng để biến thành đá rồi lấy đá c h ọ i vào đá cho hai bên cùng chết chứ làm sao cho trứng biến thành đá được đại sư huynh còn cất giấu một bình ngọc linh thạch nhũ kia mà thiên linh biến sát mặt rung lên rồi hỏi cái gì địa linh thủng thẳng đáp bình ngọc linh thạch nhũ đo nếu quỳnh đệ chúng ta chia nhau mà uống thì mỗi người chỉ được có mười năm công lực t h ô i chẳng có ích lợi bao nhiêu đâu nếu để nó cho một người uống thì cuộc thành t ự còn v ư t xa hơn thằng lõi này nữa tuy nhiên đem độc lực mà đối phó với kẻ địch đáng sợ thì chỉ lầm lỡ một chút là toàn quân sẽ tan rã đâu theo ý đệ thì làm sao hả cho thằng lỗi này uống để g ã tăng thêm sáu mươi năm công lực nữa đi điền linh vừa nghe nói câu này t ừ thiền linh trở xuống đều thất sắc bầu không khí trong trường vô hình chung đã biến thành khẩn trương lão già ngồi mé hữu thiền linh lên tiếng nhị sư huynh t h ề m ố n g cho mãnh hổ chẳng quá là quá mạo hiểm hay sao ứ đệ à nhưng đây là con hổ đuôi mù bất cứ lúc nào cũng có thể giết nó được mà nếu không giết được nó c ắ n lại thì làm sao hả không thể nào có chuyện đó được đâu thiên linh cất giọng r u n g r u n g rồi nói việc này à phải nghĩ cho kỹ lại đã đại sư h u y n h nếu không làm thế thì khó mà g i ã n hồi được mệnh g i ậ n của thất linh giáo đó thiên linh lúc này lên tiếng nói việc này quan hệ trọng đại quá đi chúng ta phải thương lượng tỷ càng lại mới được đạt lão đảo mắt nhìn chư linh rồi hỏi các vị sư huynh đệ và tiểu muội có cao kiến gì không mấy người kia đưa mắt nhìn nhau rồi thư linh lên tiếng xin đại sư huynh đứng trọng tài cho mới được thiên linh ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi nhị đệ không mạo hiểm thế này không được hay sao địa linh nghiêm nghị đáp tiểu đệ nhận thấy là phải làm thế mới được đ ú n được rồi thế thì quyết định như vậy đi địa linh lại đưa hai ngón tay ra điểm vào máy huyệt đạo của ngô cương đoạn lão lùi lại hai bước để xem trình độ biến hóa lão đệ tam linh ra coi mặt nạ của ngô cương bây giờ cũng đã trở về yên vị rồi sau khoảng thời gian chừng uống cạn nửa chén trà ngô cường duỗi tài cò chừng hai mắt g ư ơ n g lên ngơ ngác nhìn bốn phía rồi chàng nhảy t ư n g l ê n đ i ệ linh ra hiệu cho hoa linh tiến l ê n h o a linh rời khỏi chỗ ngồi bước ra giữa sảnh đường mặt lạnh như tiền ngô cường vẫn ngơ ngác nhìn quanh chàng châu mài ngẫm nghĩ nhắm mắt rồi lại mở ra nhưng đầu óc của chàng trống rỗng chàng coi những bộ mặt ở trong sảnh đường muốn nhớ lại xem là ai nhưng nhớ không ra bỗng chàng lộ vẻ đau khổ lớn tiếng lạ l ị n h trời ơi ta ta là ai vậy đ ể linh đáp n g à i ngươi là sách quyết nhất kiếm đ ộ c ngô cường miệng l ã m nhảm như người bị ma nhập ta ta là sách quyết nhất kiếm ư đ ể linh đáp phải rồi ngươi là sách quyết nhất kiếm đ ộ c ngô cường lại lắp bắp nhưng nhưng sao ta không nhớ gì hết vậy địa linh đáp người trúng phải ngụy kế của kẻ thù nên mất trí nhớ rồi ngô cường ngơ ngác hỏi kẻ thù ư địa linh đáp đúng rồi người có rất nhiều kẻ thù cực kỳ lợi hại đúng ngô cường mắc lộ vẻ hùng hoang da mặt của chàng co rúm rồi gầm lên ta muốn trả thù đệ linh â m t rầm nói phải rồi ngươi cần phải trả thù ngô cường ngập ngừng hỏi các ngươi là ai chúng ta là bạn của ngươi đang tìm cách khôi phục ký ức cho ngươi đây các ngươi là bạn ta ư đúng rồi ta cứu ngươi khỏi bàn tay của kẻ thù đó ngô cường lại đảo m ắ t nhìn chư linh một lượt chàng lộ vẻ đau khổ băn khoăn rồi hỏi sao ta không có một ấn tượng nào hết vậy địa linh khẽ vỗ vào vai của chàng rồi đáp vì ngươi đã mất hết ký ức rồi nhưng chẳng bao lâu sẽ khôi phục lại được ngươi hãy coi đây lão vừa nói vừa trỏ vào q u a lên ngô cương hỏi y là ai vậy y là sư thư của ngươi đó ngô cương nhăn tiếp cặp lông m à i chàng kinh hãi kêu l ê n sư thư ư hoa linh nở một nụ cười thay lương rồi đáp sư đệ ta không nhờ sư đệ lại gặp thảm cảnh này ngô cường ngập ngừng hỏi cô nương là sư thương của tai hạ thật hay sao hoa linh đáp sư đệ ơi cầu trời thương hại có một ngày kia ngươi sẽ khôi phục lại trí nhớ thôi ngô cường mắc lộ hung quan g chàng nắm chặt bàn tay rồi lớn tiếng hỏi sư thư kẻ thù là ai hoa linh giả v ợ nghiến răng rồi đáp sư đệ ta sẽ trỏ từng đứa một cho ngươi biết có điều sức ngươi và ta lại không có đủ ngô c ư ờ n g tức giận gầm lên ai nói như vậy hoa linh buồn rầu đáp sư đệ à hiền chủ nhân nơi đây tặng cho bảo vật này hãy uống vào là thêm được sáu mươi năm công lực đó ngô c ư ờ n g kêu trời lên một tiếng hoa linh lại hỏi sư đệ còn chưa t ả ơn sao mụ nói xong liền đảo mắt nhìn thiên linh ngô cương ngó theo một quan của hoa linh rồi hướng về phía thiên linh xá dài và nói đ i hạ xin ghi lòng ơn đức của hiền chủ nhân thiên linh cười khanh khách rồi nói ha, ha, ha, ha, người bớt tất phải cảm tạ hiện giờ n g ư ờ i đã mất hết trí nhớ rồi nói nhiều cũng bằng vô ích à, còn gì thì để sao hãy bàn bây giờ sư đệ hãy vào khách sạn nghỉ ngơi bản tòa lập tức sai người đưa linh vượt tới ngô cường ngớ ngẩn nhìn hoa linh ở trong lòng đau khổ muôn d ạ n g nhưng việc trước mắt chàng chẳng nhớ một chút gì cả hoa linh hắn giọng một tiếng rồi nói sư đệ sư đệ hãy theo ta ngô cường theo hoa linh rời khỏi nhà đại sảnh đi vào một gian phòng bố trí hết sức là đàng hoàng hai người ngồi đối diện với nhau trước một cái bàn ngô cương đau khổ dò đầu bứt tay lòng của chàng chứa đầy sát khí và cực kỳ xúc động chỉ muốn gây chuyện đổ máu mà thôi hoa lưng cất giọng ôn nhu khuyên giải và nói hiền đệ không nên để cho những nỗi đau khổ hành hạ mình ngô cương dẫu bàn nói t ư ớ n đệ muốn giết người hoa lưng nhìn chàng bằng cặp mắt sâu thẳm rồi nói sư đệ sư đệ hãy bình tĩnh lại đi ngô cương ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi sư thư sư thư nói cho đệ hay những chuyện đ ã q u a có được không hoa linh đáp câu chuyện dài lắm thà có nói sư đệ cũng không nhớ được chờ sư đệ khôi phục ký ức rồi sẽ hiểu hết ngô cương nói tửu đệ trong lòng sầu muộn và q u a n mang vô cùng chỉ muốn phát điên lên thôi sư đệ ráng mà nhẫn nại đi giữa lúc ấy thì địa linh tiến vào trong phòng tay cầm một cái bình nhỏ bằng ngọc biết đặt xuống bàn rồi nói đây là một báu vật hiếm có trên đời tên gọi là ngọc linh thạch nhũ ai uống vào là tăng thêm sáu mươi năm công lực vậy cô nương hãy giúp cho sư đệ một t à i để cho chân nguyên bản thân của y phối hợp với chất thuốc này đi hoa linh đứng dậy tạ ơn rồi nói ơn đức này tiểu mụi cùng sư đệ xin khắc cốt minh tâm cô nương dạy quá lời rồi đây bất quá chỉ là nghĩa nên làm mà thôi chị em của tiểu mụi định sáng mai cáo từ các vị báo t h ụ là một chuyện lớn tại hạ không dám ngăn trở xin hiền sư đệ tùy tuyển mong rằng có ngài tái ngộ các hạ có điều chi chỉ giáo nữa không địa linh ồ lên một tiếng rồi lấy ở trong bọc ra một viên thuốc hoàng màu hồng rồi nói sau khi thành công lại uống viên thuốc này là rất có hiệu quả đúng hoa linh hơi biến sắc mụ đón lấy viên thuốc và ngỏ lời tạ ơn lần nữa địa linh c h ấ p t à i chào hai người rồi ra khỏi phòng ngô cường vẫn ngỡ ngẩn không tài nào tập trung được tâm lực để mà suy nghĩ một việc gì hoa linh cầm mặt một lúc rồi đứng dậy nói sư đệ người uống thuốc đi ngô cương n g ỡ ngẩn cầm lấy bình ngọc chàng nhìn q u a linh một cái rồi mở nắp bình ngửa cổ uống ngay q u a linh trỏ vào cái giường gỗ tử đàn và nói sư đệ lên giường kia hành công và v ẫ n nội lực để tiếp d ẫ n dược lực nhớ ngô cương gật đầu chàng thấu giày lên giường rồi ngồi xếp bằng vận công q u a linh đưa bàn t a y ngọc đặt vào quyệt mặt môn để thúc đẩy nội lực cho chàng không hiểu là thời gian t ô i qua đã bao lâu ngôn cương tỉnh lại chàng cảm thấy nội lực đầy rẫy và tinh thần rất tối tăm sư thư đã xong chưa xong rồi sư thư đi nghỉ đi ngươi đầm đây mà ta nghĩ là phải ra ngoài tiểu đệ nằm đây có tiện không chẳng có gì mà không tiện à quên còn viên thuốc này nữa thuốc gì vậy thuốc an tâm định thần à được lắm q u a linh ngần ngừ một chút rồi bỏ viên thuốc vào miệng của ngô cương nói gần sáng rồi sư đệ đi ngủ đi mụ nói xong rồi nhìn ngô cương bằng con mắt khác lạ rồi trở gót đi ra ngô cương nằm lăn ra ngủ lúc chàng tỉnh dậy đã nghe tiếng chim hót l i ế u lo ánh dương q u à n g lé mắt chàng xoay mình đứng lên phát giác ra hiện giờ mình ở dưới một cây cổ tụng chàng nghĩ mãi mà chỉ nhớ láng máng mấy người bộ mặt đã già chàng tiếp tục ngẫm nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng gọi sư thư à một người đàn bà mình mặc gió phục bước vào đáp sư đệ sư đệ tỉnh rồi ư ngô cương vỗ đầu nói sao tiểu đệ lại ở c h ỗ n à y hoa linh ôn nhu đáp t i nhân lúc sư đệ ngủ nên đem ngươi ra đây tâm thần hỗn độn khiến chàng không thể nào suy nghĩ ra chân tướng sự thật chàng đứng lên thấy miệng của mình khô môi ráo chàng đảo mát nhìn quanh thì thấy gần đó có một d ò n g nước suối liền băng mình chạy đến múc nước uống một ý niệm ngu ngốc muốn cử động và muốn tàn sát lại nổi lên chàng chỉ thèm khát được nhìn thấy sự đổ máu hoa linh lúc này nói sự đệ chúng ta lên đường thôi ngô cương không suy nghĩ mà cũng không nghi ngờ chàng ồ lên một tiếng rồi đi theo hoa linh ở trong con mắt của chàng hiện giờ chỉ có một người sư thư này mà thôi trên con đường lớn đến đăng thạnh một đôi nam nữ thanh niên võ phục sống d a i mà đi người nữ đẹp như hoa như ngọc còn chàng trai thì cũng anh tuấn p h i thường có điều cặp mắt của chàng l o a n loáng ra chiều hung dữ bất luận là ai tiếp xúc với nhãn quan của chàng cũng phải khiếp sợ đôi nam nữ ấy chính là ngô cương và hoa linh ở thất linh tiên cảnh chàng không phải là ngu cương mấy bữa trước nữa bây giờ chàng đã mất hết ký ức biến đổi tính tình và hoàn toàn bị hoa linh kiềm chế chàng chỉ là một cái xác chết biết đi nhưng công lực của chàng hiện giờ lại cao hơn trước rất nhiều thì xác chết này thật là đáng sợ hai người đang đi bỗng gặp ba tên khất cái tiến đến người đi đầu là một hoá tử trung niên giật mình la lần một tiếng ô hai ai của y cầm cây đã cẩu bổng hai tên đứng ở phía sau dừng bước ngô cương cùng hoa linh cũng dừng bước lại q u á tử t r ù n g niên ngắm nhìn hoa linh rồi lại nhìn ngô cương hỏi phải chăng ông bạn là sách quyết nhất kiếm ngô cương mắc lộ hung quan g nhìn đối phương rồi đáp chính phải q u á tử t r ù n g niên t h ì lễ nói tiểu nhân d â n mệnh lệnh n g h n tiếp thiếu hiệp ngô cương ngờ ngác hỏi lại sao q u á tử liền đáp tiểu nhân d â n mệnh lệnh của tiểu trưởng lão ở đây đón tiếp thiếu hiệp ngô cường hỏi tiểu trưởng lão nào q u á tử trung niên kinh hãi lùi lại hai bước rung lên hỏi chính thực ông bạn là ai ngô cường đáp sách quyết nhất k i ế m chàng vừa dứt lời thì đã rút thành phụng k i ế m cầm tài d ẻ mặt coi rất đáng sợ ba tên kiếm thủ cả kinh thất sắc bất giác cầm ngang cây đã cẩu b ồ n g ngôn cương quay lại nhìn qua lên qua lên khẽ gật đầu bà tiếng rú thê thảm vàng lên bà tên đệ tử cái bàn bị chặt đứt làm s á u khúc ngôn cương cười rộ lên như một người điên <cười> máu <cười> máu <cười> chàng nhìn máu tươi lên láng ra chiều thích chí như người đã bớt được mối hận ngôn cương vừa ngừng tiếng cười thì một bóng người xẹt tới nhanh như chớp người mới đến la quảng lên trời ơi rồi dừng bước hiển nhiên là một hoá tử trẻ tuổi ngô cương cầm thanh phụng kiếm chuối mũi cho máu tươi nhỏ giọt xuống mắt của hắn lộ hùng hoang lấp loáng nhìn tên tiểu hoá tử tiểu hoá tử run run lớn tiếng hỏi hiền đệ vụ này là thế nào đây gã này chính là trưởng lão cái bang tên gọi tống duy bình và là bạn thâm giao sinh tử với ngô cương nhưng hiện giờ ngô cương không nhận ra gã nữa chàng cất giọng hung dữ hỏi ngươi kêu ai là bằng hiền đệ vậy tống duy bình kinh hãi lùi lại hai bước gã trợn mắt há miệng hiền đệ t i ể u huynh là tống duy bình hiền đệ không nhận ra tiểu huynh ư ngô cường cất tiếng lạnh như băng mắt trơ như gỗ rồi hỏi ngươi cùng bọn chúng một phe phái với nhau có phải không chàng vừa hỏi vừa trỏ vào ba cái xác chết của đệ tử cái bèn tống duy bình nghiến răng ken két sắc mặt tái xanh Và mặt co rúm lại rồi hỏi sao n g ư ờ i lại giết người vậy ngô c ư ờ n g m ặ t không lộ một chút biểu cảm nói ta thích giết đó tống duy bình chẳng hiểu ra làm sao cả lên tiếng hỏi cái gì ngươi thích giết người ngô c ư ờ n g đáp đúng vậy ngươi cũng đừng hòng sống sót tống duy bình lùi lại hai bước gã đưa mắt nhìn qua linh run g lên rồi hỏi y là ai vậy ngô c ư ờ n g đã giơ kiếm lên mặt đầy sát khí vẽ mặt hết sức là đáng sợ miệng chàng đáp y là sư thư của ta đó tống duy bình sửng sốt kiều l ê n người lấy đ â u ra vị sư thư này vậy ngô cương đã mất hết bản tính chàng chỉ nghĩ đến chuyện lấy máu của kẻ thù liền lạnh lùng đáp người thật là đáng chết mà tống duy bình tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm giang hồ lịch duyệt gã xem chừng có điều gì n g o ắ t ngoéo đây ngô cương chưa dứt lời gã đã phóng mình chạy đi ngô cương gầm lên ngươi định chạy đi đâu rồi chàng bắn mình như c á i cầu vòng d ọ t qua ở trên không đuổi theo nguyên công lực của chàng trước kia đã vượt xa tống duy bình nay chàng lại được uống ngọc linh thạch nhủ ở thất linh tiên cảnh tăng thêm sáu mươi năm công lực nữa thì chẳng khác nào hổ thêm cánh tống duy bình khi nào có thể thoát khỏi bàn tay của chàng chứ ngô c ư ờ n g như một ngôi sao xa hạ xuống đón đầu của tống duy bình tống duy bình nghe tiếng gió thì đã giật mình g ã lại biết thanh phụng kiếm cực kỳ g â y gớm nên dừng bước lại giữa lúc ấy thì hai chân của ngô c ư ờ n g đã hạ xuống đất chàng khẽ đá một cái tống duy bình bị lăn ra xa ngoài hai trượng trúng vào gốc cây bên đường đó là chiêu phép l ă n lư đã cổn một chiêu thức đê h ạ những võ sĩ chính phái chỉ trường hợp dạng bớt đất dĩ mới dùng đến tống duy bình đã làm đến trưởng lão của cái bang nếu đối tượng không phải là ngô cương thì chẳng thà gã chết chứ không chịu thi triển thân pháp đó diễn biến này xảy ra khiến cho tống duy bình kinh hãi không bút nào t ả xiết toàn thân của gã toát mồ hôi lạnh ngắt tuy gã nhận ra tình hình có điều khác lạ nhưng không tài nào đoán được là những sự rắc rối ở bên trong ngô cường tức giận hắn d ọ n g một tiếng rồi chống kiếm nhảy sổ đến tống d u bình đã chuẩn bị sẵn sàng y vừa t r o n g thấy bóng của ngô cường chuyển động thì đã lăn đến phía s a u gốc cây rồi lập tức thay đổi phương vị hai bóng người ở trong khu rừng thưa thớt với nhau tống d u bình công lực kém hơn nên gặp nhiều nguy hiểm gã dùng thân pháp đến một lúc mỏi mệt và xem chừng khó lòng mà thoát chết dưới lưỡi k i ế m của ngô c ư ờ n g nếu không có rừng cây ể m hộ thì gã đã chết từ lâu rồi h ò a linh đứng tự thủ bàng hoang như không có chuyện gì bất thình lình một tiếng gầm khiến cho người nghe phải s ợ n tóc gáy đồng thời tiếng lao quản g vang lên tống duy bình đã bị ngô cương nắm được ở trong tay ngô cương cười khành khạch nói <cười> ta muốn coi người c h ả y hết máu rồi sẽ chết giọng của chàng nói ra như từ miệng của một tên ác ma vậy thực tình lúc này chàng chẳng kém gì một tên ác ma đầu óc của chàng chỉ muốn giết người và máu chạy tống Duy bình chẳng còn hồn d í a nào nữa mặt s á m như tro tàn mồ hôi toát ra nhỏ giọt gã gầm l ê n ngô cương sao người lại biến thành một tên ác ma như vậy ngô cương còn một chút lý trí chưa bị mất hết đó là vì cơ căng của chàng thâm hậu mà ra chàng nghe đến hai chữ ngô cương nhận thấy rất quen tai nhưng lại rồi ngơ ngác hỏi ngô cương à, ngô cương là ai vậy tống d i bình h ồ lên là ngươi ngươi là ngô cương chẳng lẽ n g ư n i quên cả chính mình hay sao ngô cương lờ mờ hỏi ta là sách quyết nhất kiếm mà tống d i bình thấy có cơ chuyển biến liền lớn tiếng hơn phải rồi đó là ngoại hiệu còn tên chính của ngươi là ngô cương ngô cương ú ớ đáp à, ta không nhớ gì hết tống d i bình nói người thử nghĩ kỹ lại coi ngô c ư ờ n g quay lại nhìn hoa linh đứng ở đằng xa rồi hỏi sư thư có phải vậy không hoa linh lạnh lùng đáp ngươi đừng để cho kẻ thù mê hoặc nhé câu nói này khiến ngô c ư ờ n g trở lại hung hăng y cười k h ă n h khạch rồi đáp <cười> bây giờ ta coi ngươi đổ máu nè tống d i bình gầm lên yêu nữ lồi ma quỷ trời ơi thành phụng kiếm đã đâm vào vai của tống d i bình máu tươi chảy ra như suối ngô cương nổi lên một t r à n cười ha hả tiếng cười chẳng khác gì lan gào hổ tấy tống di bình da mặt co rúm lại trông chẳng còn ra hình thù gì nữa gã giả giải giụa không sao thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của ngô cương thật là một màn kịch thảm tuyệt nhân hoàng tưởng chừng không sao tránh được bất t ì n h l ì n một tiếng quát rùng rợn vang lực dừng tay tiếp theo tiếng quát bốn bóng người từ trong rừng lục tục chạy ra đi trước là một lão già áo đen còn ba tay kiếm thủ võ phục đều rút kiếm ra khỏi võ đứng thành hình bán miệng ngô cương tàn hắn sát khí nhảy về phía lão già áo đen tống duy bình vội kêu lên dịch tiền bối cứu tại hạ giới lão già áo đen này hiển nhiên là lão già đã mạo s ư n g yêu dương âu dương tàn truyền thụ võ công cho ngô cương lão này thay đổi hình dung trà trộn vào nằm d ù n g trong võ minh chính lão là dịch vĩnh thọ hộ pháp dưới trướng của địa cung dịch vĩnh thọ r u n g lên hỏi vụ này là thế nào đây tống d u y bình kêu lên y đã mất hết bản tính và bị con ma nữ kia kềm chế rồi dịch vĩnh thọ đảo mắt h ù n g dữ nhìn qua lên rồi quay lại bảo với ngô cường hài tử buồn thợ y ra ngô cường s á c khí đằng đằng hỏi bọn người cũng đến đây chịu chết hay sao dịch vĩnh thọ nghe nói sắc mặt liền biến cải nhưng vẫn nhẫn nại hỏi ngươi không nhận ra được lão phu hay sao ngươi là ai trước ta truyền thụ võ công cho ngươi và ở với ngươi mấy ngày đó nói bậy ngươi hãy thả y ra đi đừng có r ư ờ m lời n h á hòa linh chuyển động thân hình tiến gần thêm mấy bước cười rất tươi rồi nói chung hộ pháp m a i lại gặp ở đây dịch vĩnh thọ toàn thân chấn động lão kinh h ả i lùi lại hai bước rồi run g lên hỏi cô nương là ai vậy hoa linh không trả lời mặt lạnh như tiền rồi hỏi lại phải chăng c á c h ạ là chung hộ pháp dưới trướng của thái thượng hộ pháp võ minh là yêu dương âu dương tàn sao lại đổi làm họ dịch vậy? dịch vĩnh thọ bị hoa linh nói quệt tẹt ra lai lịch của mình thì ớn lạnh cả sừng sống lớn tiếng hỏi cô nương là ai n g ư ờ i không có đáng hỏi đâu b á n tòa chấp hành công luật của võ m ì n h hoa linh ngắt lời nói các hạ không đáng hỏi câu đó thế là nghĩa làm sao các hạ đến nằm dùng trong võ m ì n h có phải không dịch vĩnh thọ mắc lộ sát khí dễ tài h ồ p b ắ t lấy thị cho ta b à tên kiếm thủ dân l ợ i chống kiếm n h ả y sổ lại hoa linh quát lên muốn chết tiếng quát vừa dứt kiếm hoàng l ó lên tiếng rú rùng rợn ba tên kiếm thủ đã bị ngô cương chém làm sáu đoạn t à i thái của chàng vẫn nắm chặt tống duy bình không chịu buông tha dịch vĩnh thọ mặt co rúm không còn ra hình thù gì nữa lão chẳng nói chẳng rằng băng mình lại định chụp lấy hoa linh thần pháp của lão mau lẹ phi thường nhưng thần pháp của hoa linh cũng đâu phải tầm thường mụ lướt người như loài quỷ m ỹ quanh gốc cây rồi tránh khỏi trong mắt của ngô cương bây giờ chỉ có một người sư thư là người thân tình của chàng thôi chàng gầm lên một tiếng quái g ỡ rồi tiếng đánh mau như điện chốt dịch vĩnh thọ né tránh lập lờ như quỷ mỹ thân pháp của ngô cương là do lão truyền thủ nên dĩ nhiên lão chiếm được tiên cơ không thì đã chết rồi ngô cương nhảy sổ lại không trúng chàng tức giận như điên x o n g lại đánh lại đánh lần thứ hai nữa dịch chỉnh thọ lại thì triển thân pháp kỳ diệu để mà tránh khỏi một người chạy một người đuổi trong chốc mắt hai bên đã thay đổi mấy lần vị trí những tài cào thủ hạng nhất cũng không nhìn rõ bóng của hai người hoa linh buộc miệng la l ị n h hảo thân pháp gia tỷ trong tay của ngô cương không nắm được tống di bình thì tình thế lúc này đã có phần k h ả q u a n h ơ n hoa linh nhằm trúng thời cơ phóng chưởng đánh đ á n h binh dịch vĩnh thọ bị trưởng phong đánh trúng chấn động lão n g ẩ n người ra một chút ngô cường dùng phụng kiếm nhầm đầu của lão chém tới dịch vĩnh thọ chẳng còn hồn d í a nào nữa đỡ gạt né tránh đều không thể được chỉ còn đường chết nhăn thay ra thì bỗng một tiếng rú trời ơi vang lên ngô c ư ờ n g lùi lại bốn năm bước liền tiếp theo là tiếng hô dịch hộ pháp chạy mau đi tống di bình đã hô câu đó nguyền gã đã bị ngô c ư ờ n g nắm ở trên tay vừa thấy tình thế nguy ngập bỗng sinh cấp trí gã giật đầu vào hàm dưới của ngô cương dù ngô cương công lực cao đến đâu cũng chịu không nổi cái đập bất thình l ệ n h này ngô c ư ơ n g như c o n hổ dữ gầm lên một tiếng xoài lại đâm vào trước ngực của tống dĩ Dị bình vịt vĩnh thọ quát lên một tiếng to rồi bắn ra hai luồng chỉ phong người của lão nhảy s ổ lại nhanh như cắt binh chỉ phong của lão bắn trúng vào cánh tay cầm kiếm của ngô cương nhưng luồng chỉ phong này chỉ bị luồng cương khí của ngô cương hất ngược lại tuy chàng không bị thương sầm thanh trường tiến cũng đã bị chặn lại đồng thời dịch vĩnh thọ thi chuyển t u y ệ t kỷ của u linh địa cung là thái âm chửng pháp một luồng âm phong hoạt tới khiến cho đầu óc của ngô cương trầm xuống dịch vĩnh thọ ba lần thi chuyển đến c h i ề u u linh phá ngục người của lão cũng n h ả y tới nơi bởi nhiều động tác của lão diễn ra trong nháy mắt là xong ngô cương từ lúc mất hết bản tính tuy chàng thừa công lực nhưng phản ứng có phần chậm chạp chàng bị đánh luôn ba đ o à n thành ra luống c u ố n t à i chân dịch vĩnh thọ lại phóng chưởng vào trước ngực của ngô cương đánh binh một tiếng khiến người của chàng phải loạng c h o ạ n tống duy bình liền được dịch vĩnh, vĩnh thọ cướp lấy qua linh lạng người đến phản kích nhưng đã chậm mất rồi dịch vĩnh thọ cắp lấy tống duy bình chạy như một làn khói t ỏ a đ ể về thân pháp thì u linh địa cung đứng đầu các môn phái mà dịch dính thỏ lại là hộ pháp dĩ nhiên khinh công của lão không phải là tầm thường nhờ thân pháp nhanh như ma quỷ hiện hình mà lão mới toàn mạn g cứu sống được tống duy bình thoát thân ngô cương gầm lên một tiếng quái gỡ rồi băng mình rượt theo hòa linh d ộ i là l ị n h sư đ ệ hải khoan ngô cương lên tiếng hỏi tại sao vậy hòa linh đáp đuổi không tiệc đâu không được chàng lại toan trở gót thì qua lên dặn sư đệ hãy nghe lời ta từ nay sư đệ phải nhớ gặp đối phương là ra tay liền đừng để cho họ có cơ hội thoát thân nữa nha ngô cường sát khí đằng đằng hai mắt đỏ sọc nhưng chần chờ lại một chút chàng dường như lại quên mất việc gì mình đang làm hình ảnh của dịch vĩnh thọ và tống duy bình chàng chẳng còn nhớ gì nữa chàng ngớ n g ỡ n g ỏ i sư thư bây giờ chúng ta đi đâu cứ theo đường quan đạo mà đi là tìm thấy cừu gia thôi vậy thì đi chàng tra gươm vào g i ó ngẩn ngơ cất bước q u a linh đi song song tựa vào ở bên chàng t ứ bề ngoài mà coi thì là một đôi bạn tình hết sức là tha thiết xuân xanh và tài mạo rất xứng đôi nhưng có biết đâu đây là một màn bi kịch cực kỳ khủng khiếp ngô cương và q u a linh đi rồi dịch vĩnh thọ cùng tống duy bình từ một phía khác của cánh rừng xuất hiện tống duy bình nửa người nhuộm máu vẻ mặt đau khổ không ngớt lắc đầu dịch vĩnh thọ dắt gã ngồi xuống gốc cây rồi hỏi sự việc xảy ra như thế nào vậy a i hạ nghe thủ hạ báo cáo sách quyết nhất kiếm cùng một người con gái đi ở trên đường liền lập tức phái người theo dõi hành tung b à tên đệ tử bị ngô cương giết tại hạ chạy đến nơi liền gặp nguy hiểm cơ hội muốn mất mạng lai lịch con đàn bà đó thế nào vậy tại hạ cũng không biết trước nay chưa từng nghe nói trên chốn giang hồ nhưng sao thì biết rõ lai lịch của lão phù chứ e rằng việc tiền bối không thể trở về gió m ì n h được nữa rồi dĩ nhiên là như thế hành tung của mình đã bị bại lộ mà còn trở về làm tiền ít chết rồi lão ngừng lời lại một chút rồi nói tiếp lão phù phải trở về địa c u n g lập tức để trần thuật lại với phu nhân ai hạ rất lo cho ngô cường hay hơn hết là người phái những tên đệ tử bí mật theo dõi tòng tích của ngô cường một mặt tìm cách điều tra lai lực của con đàn bà đó phải rồi ai hạ cũng nghĩ như vậy theo chỗ tiền bối hiểu biết thì thứ thủ pháp là mê mụi tâm trí của con người trước nay trong võ lâm ở trung nguyên đã xảy ra bao giờ chưa lão phù có nghe nói nhưng chỉ là lời đồ mà thôi ai đã thi hành tà thuật này mấy chục năm trước nghe nói có một quái khách kêu bằng là ma nhân tin h thông thuật này nhưng ma nhân đã bị võ lâm trung nguyên giết chết rồi lão có truyền nhân không cái đó lão phù không biết ngô cương hành động thế này không khéo cũng đi vào vết xe của huynh trưởng của y là ngô hùng lão phù nải ra một điều phỏng đoán tiền bỏ y nghĩ đến điều gì ngày trước ngô hùng cũng giết những tay cao thủ trong môn phái như kẻ điên khùng đến đ ộ i gây ra tài hoạ cho võ lâm đệ nhất bảo bị tiêu diệt không hiểu ngô hùng ngày trước có gặp hoàn cảnh giống như ngô cương ngày hôm nay không vậy có thể lắm nhưng đó là một vụ nghi án mười năm trước đây rồi lão phu nằm d ù n g trong gió minh cũng chỉ vì mục đích muốn tìm ra đáp án về vụ đó ngày trước ngô hùng cùng kim cương minh chủ khiêu chiến thì đột nhiên bị một thiếu nữ xuất hiện kết thúc một trường ác sát kim cương minh tuyên bố lui vào cái đó thì xảy ra vụ ngô hùng tàn sát gió lâm sau cùng y mất tích cũng thành một kỳ án thần bí ồ ngô cường cũng đi theo một đứa con gái đâu hai chuyện trước sau có liên quan với nhau không vậy có thể như vậy lắm mục đích của đối phương là thế nào hiện giờ khó mà đoán được vụ này liệu có liên quan đến kim cương minh không cái đồ khó nói lắm tại hạ trong lòng hết sức là bối rối bây giờ phải tìm cách nào để c ứ c ngô c ư ờ n g ra khỏi cái d ậ n mệnh thê thảm này hiện giờ hãy theo dõi tông tích của y trước đi để lão phu về xin chỉ thị của phu nhân rồi sẽ t r ụ l i ệ u phương pháp mà đối phó tiền bối đã điều tra được lai lịch của võ lâm minh chủ c h ư a c h ư a tại hạ x i n đi trước thường thế của người ra sao à một chút thư ơ n g n g o ạ i g i a không có gì đáng ngại lão phu cũng lên đường đây vậy chúng ta chia tay ở đây đi nhắc lại ngô cương chàng cứ ngớ ngẩn đi theo hoa linh từ từ cất bước trên đường quan đạo chàng không biết mình làm gì mà cũng không nhớ mình đang đi đâu đầu óc của chàng chỉ có một ý niệm là theo sư thư đi báo thù để giết người máu chảy báo thù là gì tại sao phải báo thù chàng không phân tích được có điều hoa linh dặn chàng thế nào chàng nhớ kỹ không quên một chữ hiện giờ giả tỷ hoa linh có bảo chàng chết chàng cũng không có phản đối hai người đi đến tối thì tới miếu h á t lòng đây là một thị trấn lớn giữa hai nơi trịnh bình và đặng thành t ù y nơi đây không lấy gì làm phồn hoa cho lắm nhưng là địa điểm cho những nhà thương gia tụ tập rất nhiều lữ khách đường phố đông đúc náo nhiệt phi thường hoa linh cùng ngô cương thủ thỉnh đi quanh thị trấn một vòng rồi dừng chân trước một khách sạn lớn nhất trong thị trấn hai ngọn đèn lồng treo ở trước cửa có bốn chữ cao thăng khách sạn tửu điếm vội ra đón tiếp khom lân rồi nói thưa hai vị quan khách trong bản điếm có phòng thượng hạng tinh khiết hoa lân nói có phòng đơn không tửu nhị đáp dạ có những phòng ở đông diện đều có khác cả còn phòng ở tây diện thì người dẫn chúng ta vào đi xin hai vị hãy theo tử nhân lúc này vào buổi ăn chiều nên trong lữ khách rất là q u y ê n náo tiếng l à hét tiếng nói chuyện nghe như muốn thủng cả màn tay hoa linh không khỏi châu mài còn ngô cương chẳng có phản ứng chi hết chàng nhất nhất hành động theo hoa linh tiếng vào hậu diện rồi tiếng chói tai không còn nữa ánh đèn chiếu ra thấy ở trong h ò a viên c ó cây xanh tốt lại có t r ú c thạch đỉnh xuyến vào cửa rồi là cách biệt với bên ngoài một lần tường còn ba mặt đều có phòng xá mờ tỏ một thị trấn ở chốn thôn quê mà cách xếp đặt được đến như thế này thật cũng là hiếm lắm hoa linh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng nói c o i được đó tên tiểu n h ĩ cười hi hi hỏi hề hề hài vị định lấy phòng nào ta bao hết cả tên tiểu n h ĩ ngạc nhiên hỏi sao hài vị lấy cả diện này ư đúng rồi quý t h á n h giả thân mến